Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3505 tình thương của cha như núi Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Hiển nhiên, hắn cùng với vân trung tiên tử mặc dù là quen biết cũ. Nhưng lẫn nhau quan hệ giữa, lại chưa nói tới sự hòa thuận ăn ý. Hôm nay chính mình chỉ có phân hồn lúc này, vẫn là cũng không đủ. Tiếc đáng yêu nữ an nguy lại thành vấn đề lớn. Tục ngữ nói cốt nhục liền tâm cái này đứa con gái mặc dù bất tranh, khí nhưng dù sao là của mình thân sinh ái nữ, vạn giao vương làm sao. Có thể trơ mắt nhìn xem nàng vẫn lạc tại tại đây. Nhưng mà không cam tâm nữa thì như thế nào chính mình chân thân cách. Cách nơi này quá xa rồi, ngoài tầm tay với gần kề một cái phân hồn. Muốn muốn cứu con gái cũng quá khó khăn chút ít. Trong đầu muôn vàn ý niệm trong đầu chuyển qua, nhưng biểu hiện ra lại. Không thể quá yếu thế. Vạn giao vương trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng chi sắc vân trung nữ ma. Người đến tột cùng muốn phải như thế nào? Như thế nào? Tần nhiên nở nụ cười đảo hữu có lẽ còn nhớ gió thượng cổ thời điểm. Một kiếm kia chi ban thưởng nếu không là bổn cung trên người có. Thương tích lại làm sao có thể thua ở atula trong tay bị bức phải. Đầu thai chuyển thế Lâm hiên ở phía xa càng nghe càng là mơ hồ Tần nhiên quả nhiên là vực ngoại thiên ma Điểm này đã không có bất Kỳ nghi hoặc Có thể thượng cổ thời điểm khắp nơi ăn oán đến tổt cùng là chuyện gì Xảy ra A tu la vương xuất lính âm hồn rửa vật Đem linh giới giết một cái máu Chảy thành sông Nàng kia cùng vạn giao vương không phải là đối địch Hay sao Tần Nhiên làm như vực ngoại thiên ma, rõ ràng cũng cùng Nguyệt Nhi. Quyết đấu qua, như vậy căn cứ địch nhân địch nhân tự là bằng hữu. Nguyên tắc, nàng cùng vạn giao vương hẳn là cùng chung mối thủ. Có thể Tần Nhiên lại nói trên mình cổ bị vạn giao vương đánh lén. Qua còn có một kiếm chi thủ. Cách này thật đúng từ đâu nói đến, khắp nơi ăn oán đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dùng Lâm Hiên lòng dạ cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt vẻ mờ mịt Cách này thượng cổ ăn oán Còn quả nhiên là làm cho người líu lưới Hiểu rõ tin tức càng nhiều càng là như rơi vào đến năm giắm mây mù Nhưng Lâm Hiên dù sao không phải bình thường tu tiên giả Rất nhanh liền từ trong ngưỡng ngùng giấy rùa tục ngữ nói sự tình Có nặng nhẹ Việc cấp bách không phải hiểu rõ thượng cổ đến tột cùng Xảy ra chuyện gì mà là ly khai tại đây. Trước mắt vũng nước đục, Lâm Hiên không muốn tiếp tục thang xuống dưới. hắn ngẩng đầu chỉ thấy Điền Tiểu Kiếm cũng ánh mắt lập lòe hiển. Nhiên một có cơ hội cũng là chuẩn bị bôi mỡ đế sầy. Lâm Hiên thở dài. Cạnh mình nhân số tuy nhiều nhưng từng cái đều bụng dạ khó lường. Đối mặt cộng đồng nguy cơ cũng sẽ biết còn có thể phối hợp ăn ý. Nhưng tình thế nếu là thật sự bất lợi. Thì hơn phân nửa sẽ bị tiêu Diệt từng bộ phận địa phương Phải sớm làm ý định mới có thể Thừa dịp vân trung tiên tử Bị vạn giao vương hấp dẫn chú ý Mau rời Khỏi nơi này Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức Kỳ thật bất quá ngay lập tức Công phu Vạn giao vương trên mặt tràn đầy vẻ Lo lắng chi sắc đạo hữu thật Muốn lấy lớn hiếp nhỏ Một điểm tình cảm cũng không lưu Chây cười Tu tiên giới mạnh được yếu thua, cái gọi là người là thịt, cá. Ta làm dao thức bất quá là thực lực cho phép mà thôi, tại sao lấy? Lớn hiếp nhỏ vừa nói. Tần nhiên trên mặt tràn đầy vẻ đảm nhiên huống chi ta không lưu. Tình mặt, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lúc nói lời này, tự nhiên có một cỗ bế nghễ chi khí tự thân thể nàng. Mặt ngoài phát ra. Tốt, tốt. Vạn giao vương giận quá thành cười đảo hữu đã đem lời nói nói đến. Nước này ta cũng vô kế khả thi chỉ là hy vọng tiên tử không phải hối. Hận hôm nay lựa chọn. Một ngày kia ta nhất định sẽ như ngươi lấy lại. Tông đạo. Như thế nào làm ta sợ. Vân Trung tiên tử nở nụ cười là ngày xưa A-tu-la. Bổn cung cũng chưa. Từng sợ qua ngươi. Được coi là cái gì bổn tiên tử thực lực tuy nhiên chưa khôi phục, nhưng chính là một đầu dao long còn dọa không. Ngã ta. Lời còn chưa dứt, nàng toàn thân ma phong cùng một chỗ tự muốn như. Vạn dao công chúa bổ nhào qua. Đáng giận. Vạn dao vương trên mặt thì là giận tím mặt thê lương tiếng gào thét truyền vào lỗ tay, sau đó chỉ thấy quang ảnh chớp đồng cái kia dao. Long cách đuôi bãi xuống, đã nhào tới phủ cận. Chính là một cái phân hồn cũng muốn đem ta ngăn trở thật sự là. Không biết sống chết. Tần nhiên trên mặt tắc thì tràn đầy vẻ khinh thường, tay phải vừa. Nhấp đã đem thiên ma kiếm dơ lên. Nhẹ nhàng run lên, lập tức lệ mang đại tố, chỉ thấy ngàn vạn kiếm khí. Hóa thành vô số lớn cỡ bàn tay trăng lưới liềm, dậm dạp chẳng chịp phá. Không mà ra. Vạn giao vương không có trốn, thậm chí như là căn bản không có trông. Thấy tựa như trực tiếp dung đùi đắc ý mánh liệt nhào đầu về phía trước rồi. Tần nhiên cũng không khỏi được kinh ngạc, hiển nhiên kết quả như vậy. Có chút lớn ra nàng đoán trước ở ngoài. Tục ngữ nói, người tên cây có bóng, vạn giao vương làm như linh giới. Ba đại yêu vương một trong thực lực không dễ khinh thường, nàng trên. Miệng nói như vậy trong nội tâm kỳ thật nhưng lại một chút cũng không có xem thường. Nếu là thật sự thân tới đây Chính mình thần thông chưa khôi phục Khẳng định đánh không lại Nhưng trước mắt bất quá là một hóa thân mà thôi Đối với công kích của mình Rõ ràng dám không né Hắn muốn làm gì Ý nghĩ này chưa chuyển qua Phúc phúc phúc trầm đục liên tiếp truyền Vào lỗ tay Nhưng lại những cái kia lệ mang như trong ruột bông sách Rõ ràng một cái cũng không có thất bại Đem vạn giao vương đánh trúng Vạn giao vương trên người máu tươi đầm đìa Hiển nhiên bị thương hại Không phải chuyện đùa Nhưng mà hắn không chút nào dừng lại cũng Không tiếp tục hướng vọt tới trước ra Người muốn làm gì Tần nhiên rốt cuộc đã nhận ra không ổn Bước ra lui ra phía sau Nhưng Lúc này thời điểm đi Rõ ràng đã đã chậm Vạn giao vương như cùng một cách mãng xà Như nàng quấn đi vòng qua Rồi Dùng phương thức như vậy công kích tần nhiên không thể làm gì toàn. Thân bị một tầng màu đỏ như máu vòng bảo hộ bao khỏa. Vạn giao vương lại không quan tâm trực tiếp đem cái kia vòng bảo hộ. Cuốn lấy. Chẳng lẽ nói. Lâm Hiên trong nội tâm ẩm ẩm đã có phòng đoán, phản phất muốn xác Minh suy đoán của hắn, vạn giao vương nghiêm nghị hết lớn san nhi đi. Mau, lời còn chưa dứt. Vạn giao vương thể nội pháp lực nguyên khí đột nhiên. Trở nên cực kỳ bắt đầu cuồng bạo rồi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tay, phương viên hơn mười. Trượng đều bị một đoàn trói mắt vầng sáng bao khỏa, sáng ngời đến tột. Đỉnh tình trạng. Cách này tuy nhiên chỉ là vạn giao vương một đám phân hồn, nhưng pháp lực chi ngưng hậu tuyệt không thua độ kiếp kỳ lão quái vật. Tự bảo uy lực có thể nghĩ theo đạo lý trong vòng nhìn rằm đều bị san thành bình địa. Mà giờ khắc này ảnh hưởng phạm vi bất quá hơn 10 trượng mà thôi có. Thể thấy được vạn giao vương đối với pháp lực khống chế đã đến lô hỏa Thuần thanh hoàn cảnh. Hắn làm như vậy thứ nhất là uy lực càng mạnh hơn nữa. Thứ hai thì là sẽ không đem con gái tai họa về phần điểm thứ ba. Lâm Hiên Toàn. Thân thanh mang cùng một chỗ, đã hướng phía bảo tạc địa điểm bay đi. Phản ứng của hắn hết sức nhanh chóng, vạn giao vương tự bảo còn đem. Trước mắt chướng nhãn pháp bài trừ, mà tần nhiên giờ phút này cũng. út còn không mang nổi mình, út cơ hội tốt như vậy lâm hiên nơi nào sẽ. Buông tha, mà kể song phương ăn oán là cái gì chạy nhanh ly khai tại Đây mới được là người thông minh lựa chọn. Quả nhiên, phía trước hư không, xuất hiện một cái đồng lớn. Đương nhiên, đó cũng không phải không gian vòng xoáy, mà là đem chướng Nhãn pháp bài trừ sau hiệu quả. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Hiên lói lên tức thì tựu đã bay đi. Vào, sau đó Hào không ngừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước bay. Đi, Lâm Hiên phản ứng hết sức nhanh chóng, thế cho nên điền tiểu kiếm cùng. Vạn giao công chúa đều chậm một bước. Nhất là vạn giao công chúa, rõ ràng còn chiếm được phụ vương nhắc nhở. Như trước bị lâm hiên chiếm trước tiên cơ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.